xem ra thủ ca công chúa rất kinh ngạc khi thấy bản quân và thiên tôn điện hạ thật ra chuyến đi lần này cô bản quân là để đưa cho đông hoa đang dược bản quân mới luyện ra thiên tôn trong lúc vui chơi không may lạc mất biểu tỷ từ lúc đó tinh thần chán nản ta mới đưa nó đi cùng cho khuây khỏa nhưng mà hắn thừa như không nhìn đông hoa Nhưng mà bản quân tặng đang muộn rồi Lúc này e là ngươi cũng không có việc gì phải dùng đến nữa Chương 35 Phượng cửu nghe liên tống nói hai chữ cũ ca Mới hiểu vừa rồi mình lên lầu làm sao lại cổ quái như vậy Xem ra bọn họ cũng đã biết Bộ tộc chim liền cánh Ghét thành khâu có núi non Cần phải giúp nàng che giấu thân phận Liên tống quân bình thường nhìn bộ dạng Cũng có vẻ chững chạc Bây giờ đến đây lại thêm phần chu toàn. Đồng Hoa dường như thưởng rượu cả ngày cũng sắp chán, vừa nhấc tay áo, bình bạch ngọc vẫn còn. Gói kỹ trong tay của Liên Tống đã đi vào tay chàng, đảo quanh một vòng mà nói. Tuy rằng bây giờ không cần dùng, nhưng không biết được sau này. Liên Tống Quân gõ cây quạt. Sợ biết người như thế thì sẽ không khách khí. Cuộc đối thoại lấp lửng bí mật này của bọn họ khiến cho Phượng Cửu thật là tò mò. Đang muốn ló đầu tìm hiểu xem bình bạch ngọc trong tay của đông hoa là đựng linh đan dịu dược gì. Cục bột bị bỏ lơ nãy giờ cũng đã hết kinh nhẫn. Cục bột hôm nay mặc một chiếc áo bào nhỏ màu xanh biếc, xẹt một cái, từ chỗ ngồi chạy tới. Trước mặt giống như phóng qua một tia sáng xanh mờ ảo. Phượng Cụ cảm thấy, cục bột nhìn mình rất là sầu thương, nửa năm không gặp, đương nhiên cậu bé hiểu được cái gì là sầu thương. Cuộc bột sầu thương nhìn Phượng Cửu một hồi lâu Đột nhiên Phượng về lấy từ thắt lưng ra một cái gói đồ Gói đồ nhỏ trong tay bỗng nhiên biến lớn mấy chục lần Ép cậu bé kêu một tiếng đau đớn rồi ngã ra đất Phượng Cửu vội đưa tay đỡ cậu bé Gói đồ, mở gói đồ ra Trước mặt là một ánh sáng trắng, chói lóa Dạ minh châu tròn trịa, tầng tầng lớp lớp Khoe dáng trong bọc da Phượng Cửu tròn mắt kinh ngạc cục bộ thà thiết nhìn nàng hắn giọng nói <cười> vị cô nương này người lớn lên xinh đẹp nhan sắc chim sa cá lặn dáng điệu hoa nhường nguyệt thẹn bổn thiên tôn rất yêu thích người số dạ minh châu này xem như tặng ngươi làm quà gặp mặt phượng cũ lảo đảo một cái cục bộ phất vả đỡ lấy nàng nhỏ giọng thì thầm bên tai nàng ngày trước cầm hết tiền của phượng cũ tỷ tỷ đi đặt cược rồi Nhưng mà nghe nói, ở chỗ này sinh hoạt đều cần tiền, để đem hết tiền mừng tuổi từ nhỏ đến lớn cho tỷ, lúc nãy để diễn rất khá phải không? Phượng Cửu chống vào cục bột vững vàng, ghé vào tai cậu nói, diễn rất khá, diễn rất khá. Nhưng hôm nay, người không chịu nhàn rỗi không phải chỉ mình cục bột. Từ lúc lên lầu, Phượng Cửu đã tò mò, người ta như thế, một màn diễn hoành tráng thế này đâu phải là công hát chỉ có vài ba lượng bạc bàn ngọc thạch kê trên cổ tùng vân ngọc, dàn nhạc của đào trang chủ trên đó mà diễn. cơ hoành công chúa quả nhiên là không phụ sự mong đợi của mọi người. việc đáng làm thì phải làm cho đâu ra đấy. nàng ta đem một chén thanh hoa than cổ dâng lên trước mặt đế quân. than cổ bốc khói nghi ngút, khói sọc vào mũi. phượng cửu nhận ra đây là mùi của cá ngân, hoa phù dung, hoa tử đằng sống lâu năm ở suối nước nóng. tài nghề của cơ hoàng vốn không bằng phượng cửu. Nhưng mà, với chiến canh này mà nói, Xem như cũng chân đủ lửa rồi. Trong trí nhớ của phượng cũ, Đồng Hòa có chú ý đến món canh phù dung tử đằng cách thủy này. Nhiều năm như vậy, khẩu vị của chàng chưa từng thay đổi. Giàn lầu tĩnh lặng một hồi, Chỉ nghe thấy âm thanh múc canh của cơ hoành. Phượng cũ chú ý nhìn lại, Đồng Hòa đang chú ý nhìn tay của cơ hoành múc canh. Đôi tay trắng như tuyết, cẩn thận tỉ mỉ. Trên da không biết vì sao lại có những chấm đỏ Nhìn chói mắt vô cùng Đợi chén canh múc xong để trước mặt Đồng Hòa đột nhiên nói Không đúng Không phải người từng nói không thể đụng vào cây trường sinh Một bên phượng cũ đang uống canh liền ngừng tay Bên kỳ liền tống quân sâu xa gõ cây quạt Cơ hoành hình như vẫn có chút run rẫy Một lúc lâu sau mới nói Lão sư vẫn còn nhớ thiếp không thể đụng vào cây trường sinh ngẩng đầu cười gường gạo. Thiếp sợ lão sư ở cũ ca, thiếp sợ lão sư ở chỗ cũ ca cung chúa không quen nên hôm nay mới nấu canh đem đến. Canh phù dung tử đằng mà không phải loại sống lâu năm thì sợ làm mất phong vị của lão sư. Có điều thiếp có chút va chạm cũng không có chuyện gì trở ngại. Dừng một chút, gương mặt bổn ửng đỏ. Nhưng mà lão sư có thể vì thiếp lo lắng một chút, thiếp cũng có thể hiểu được. Đang định nói nửa câu sau, bỗng nhiên dừng lại. Phượng cũ uống ngụm trà, khụ một tiếng, nói ờ, Ta, ta, ta ra đằng sau xem thức ăn chuẩn bị như thế nào rồi. Tiểu Yến rầu rỉ đứng dậy, lão tử đi cùng người. Cục bột nhìn trái, rồi lại nhìn phải, giơ tay góp vui. Ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi. Đồng Hoa cầm chén thang cổ dừng một chút ngẩng đầu nhìn Phượng Cửu đang đứng dậy Phượng Cửu một lòng một dạ Tìm nửa ngày Lấy trong tay áo ra một cái vật được gói tinh xảo Mở ra lấy hai cái bánh cụ cải Đưa cho cục bột Nói Ngươi ở đây ăn bánh đi Đi theo chi cho thêm phiền Quay lại đưa cho Tiểu Yến hai cái Nói Ngươi cũng ăn bánh đi Đi theo chi cho thêm phiền Tay vừa đưa ra một nửa Bụng dưng nhớ ra cái điều gì đó Liền thu tay lại Ôi, người đang bị bệnh, phải kiêng ăn củ cải Thuận tay đưa hai cái bánh cho cục bột Cục bột nhìn bánh củ cải trên tay cả nửa ngày Ngồi xuống ăn bánh, nhưng vẫn còn đang rối rắm lắm Suy nghĩ một hồi, nũng nịu nói Ta vừa ăn bánh, vừa đi theo ngươi nha Theo ngươi ra ngoài một lúc Cũng không ảnh hưởng gì đến việc ta ăn mấy cái bánh này Phượng Cửu Trừng mắt với cục bột một cái Đột nhiên đảo mắt qua Tiểu Yến đang yên lặng trong ấn tượng của nàng, hành động của tiểu yến lúc nào cũng như thỏ chạy. Nếu yên lặng như thiếu nữ như thế này thì thật là hiếm thấy. Nhịn không được, nhìn hắn một hồi. Phượng Cổ chăm chú nhìn tiểu yến một hồi, tiểu yến u oán dừng mắt lại trên chén thang cổ trước mặt đông hoa. Phượng Cổ chợt hiểu ra, tiểu yến nhất định là rất ao ước được cơ hoành nấu canh cho giống như đông hoa. Vừa hận vừa đau lòng khi cơ hoành không nấu cho hắn. Phượng Cổ cảm thấy Mình thật là quá mẫu tính Do dự một chút, phải an ủi thôi Cuối đầu lấy trong tay áo ra một gói kẹo đường Nhìn trái nhìn phải không biết phải làm sao Tiểu Yến không ăn gói kẹo đường Không thể dỗ dành được hắn Nàng nhìn hắn, thở dài nói Sáng nay ta làm bánh củ cải Bánh đậu đỏ, bánh đậu xanh với bánh hoa mai Để tùy khi nào cần dùng Người không biết ăn bánh đậu xanh với bánh đậu đỏ tuy rằng ngươi có thể ăn bánh hoa mai nhưng ta lại bỏ chân đó chút gừng mà ngươi không thích lại thở dài một tiếng thôi bỏ đi ngươi cứ đi theo làm phiền ta đi tiểu yến đang chán nản lại có chút tinh thần lẩm bẩm người không thể làm cái lão tử thích ăn sao đột nhiên nhớ tới ngẩng đầu tội nghiệp người có phải không nhớ lão tử thích ăn cái bánh gì hay không dáng vẻ tuổi thân như thế này của tiểu yến trước đây chưa từng thấy buồn cùng đáng thương, tận sâu trong lòng của phượng cũ rối tinh rối mù, không làm chủ được, thoát ra âm thanh chiều mến như đối với sủng vật. "Nhớ chứ, mũi tử đi lựa ít cam thảo cho huynh." Cân nhắc nói, "Có lẽ hôm nay để lại cho mấy vị tiên thượng bọn họ số bánh này, Mành Thiếu nói, "Chù nghệ của đầu bếp ở đây không tồi, chắc là sẽ làm ra được hợp khẩu vị của ngươi." Tiểu Yến tinh thần chán chường, buồn bã nói, "Ừ." Để lại cho tiên thượng bọn họ bánh này đi. lại chán trường buồn bã đau thương bổ sung nói lão tử gần đây thế tất cả các hương vị có lẽ thử ném thử cam thảo có thêm chút muối xem sao. lại chén trường buồn bã nói làm ra nếu không thể ăn thì sẽ đổ lại loại lúc trước có lẽ bánh xốp lòng đỏ trứng ta cũng có thể thử một lần. phượng cửu nghe mà chén ca đầu mỗi ngày hắn mà có nhiều yêu cầu như vậy thì chắc đã bị nàng bóc chết từ lâu rồi. lúc này thấy hắn yếu đuối như thế, tạm thời nhịn hắn vậy. tiếng rằng nhẹn ra vài lời. được, trước tiên để bọn họ thêm chút muối cho ngươi nếm. vừa mới nói xong, đột nhiên nghe thấy cơ hoành vô cùng kinh hãi hét lên. lão sư, canh canh đổ cả rồi. phượng cửu nhìn theo tiếng chạm phải ánh mắt lạnh băng của đông hoa. Cư Hoàng đang lau dọn canh đỗ trên bàn, Đồng Hoa khẽ ngẩng đầu, chăm chú nhìn nàng không chớp mắt. Bị chàng bình tĩnh nhìn như thế, phượng cổ có chút nghi hoặc. Hèn cổ bốc mùi thang thoáng, liền tống quân vội ho một tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng. <cười> Từ lâu đã nghe nói vũ ca công chúa chủ nghệ rất tuyệt vời, ta luôn thích ăn các loại điểm tâm, đặc biệt là bánh đậu xanh đậu đỏ. Không biết hôm nay có vinh hạnh được nếm thử tay nghề của công chúa hay không. Phượng Cửu bị Đông Hoa làm cho tê dại, đang muốn tìm cơ hội để tránh khỏi ánh mắt ấy, nghe Liên Tống nói mà mỉm cười, trong lòng khen hắn xen vào rất đúng lúc, lập tức cúi người, mở gói bánh, đem ra tất cả số bánh còn lại. Phía đối diện đột nhiên truyền đến một thanh âm, Đông Hoa liếc mắt qua, một lúc sau Cơ Hoành đột nhiên mở miệng nói: "Lão sư có muốn dùng thêm một chén không?" Yến Trì Ngộ vừa đi đến hành lang, đang dựa vào cầu thang, nháy mắt gọi phượng cữu nhanh lên nhạc công lại chơi thêm một khúc nhạc mới phượng cữu trong lòng tra tháng một tiếng lại tốn thêm một số tiền nàng nâng váy đang muốn đi qua đi ngang qua đông hoa bỗng nghe chàng khấp giọng nói nàng đối với khẩu vị của hắn vẫn là nhớ rất rõ ràng phượng cữu theo bản năng cúi đầu ánh mắt một lần nữa ngưng động giữa không trung cùng đông hoa thần sắc đế quân lúc này càng thêm nghiêm nghị Cứ thế mà nhìn thẳng Trong lòng phượng cũ vang lên một tiếng Những âm thanh hồi hộp Biểu cảm này của chàng Lẽ nào lúc nãy đã vô tình đắc tội chàng Nhớ lại nửa ngày Nàng cảm thấy đã thú hiểu rồi mới nói À Hóa ra ngài cũng muốn thử thay nghề của ta Thật ra ta làm bánh cũng bình thường Ta nấu món cá là ngon nhất rồi đấy Không phải đã từng nấu cho ngài rồi sao Nàng nhức lời Thần sắc của đông hoa cũng không có chút thay đổi Phượng cũ gãi đầu Một lúc sau cảm thấy đã hiểu nguyên nhân mới nói À, hóa ra ngài muốn nếm thử như vậy Nhưng nhưng mà bánh của ta đã chia hết rồi Khó xử nhìn qua cục bột nhỏ Ngài có thể hỏi thử tiểu thiên tôn điện hạ có bằng lòng nhường cho ngài phân nửa Lời còn chưa dứt Cục bột nhỏ đã nhanh nhẹn cầm gói bánh Xoay về phía sau rồi nói Tam gia gia có tới sáu cái Ta chỉ có bốn cái thôi Có chia thì là tam gia gia chia Chứ sao lại là ta Suy nghĩ một lát Rồi nói thêm Hú hồ ta còn nhỏ Mẫu thân nói ta nhất định phải ăn nhiều một chút Mới nhanh cao lớn Phượng Cửu tiếp lời Ta nghĩ ăn thêm vài cái bánh Hay ăn ít đi vài cái bánh Đối với sự cao lớn của người cũng chẳng có ảnh hưởng gì cục bột nhiên mặt Không phục cách nói ấy Thế nhưng tam gia già già có tới 6 cái mà Ta chỉ có 4 cái Ta không có chia cho đông hoa ca ca Nói như thế thì như có chút không đúng Liền sửa lại cách nói Ta không có chia cho đông hoa da da đâu Sợ rằng thiên hạ không loạn Tam điện hạ tay cầm 6 cái bánh Nét mặt tươi cười Dịu dàng thấu hiểu Gặp được một cơ hội đã kích đông hoa hiếm có Tam điện hạ rất hài lòng Nhìn về phía đông hoa Đang không có chút biểu cảm gì Từ tốn nói tuy rằng cử ca công chúa hiểu rất rõ khẩu vị của yến tri ngộ thế nhưng khả năng hiểu được khẩu vị của ngươi không cao đúng lúc mấy cái bánh này rất vừa miệng của ta thế nhưng lại hợp khẩu vị của ta cũng không có nghĩa là sẽ hợp khẩu vị của ngươi người tội gì đi đoạt mấy cái bánh hợp khẩu vị của ta nhưng không chắc sẽ hợp khẩu vị của ngươi chúng ta là bạn chí cốt nhiều năm mà còn như thế này sao đông hoa bà chấm tiểu yến đang đợi ở hành lang rốt cuộc nhịn không được hướng về phượng cũ mà nói. Roku có đi hay không? Nếu như nhà bếp không kịp làm cho lão tử mấy cái bánh của mơ thì người phải làm cho lão tử đấy. Vừa mới dứt lời, một vật gì đó nhanh như chớp bay đến. Tiểu Yến liền mé người phóng ngay xuống lầu. Theo sau đó là một chàng âm thanh rơi rớt lảnh lạn. Phía dưới hành lang dưới đất truyền lên một âm thanh u uất gào thét. Kẻ nào ám toán lão tử! chén thanh cổ chân tay của Đông Hoa hóa ra đã không tránh mà bay, ánh mắt xa xăm lãnh đạm nói: thật ngại quá, tại bị trượt tay đó. Cục bột nhồi nhét nguyên một miệng bánh cũ cải, nhồm nhòm khen ngợi: quá, wow, trượt xa quá. Liên Tống ba chấm, Phượng Củ ba chấm, Chương 36 mươi Ngày thứ hai sau cuộc thi, dù thế nào đi nữa thì Phượng Cũ cũng không ngờ rằng bản thân bỏ ra tất cả tài sản để mời Đông Hoa một bữa yến tiệc hào hoa, nhưng cuối cùng lại lâm vào kết cục như thế này. Sáng sớm, nàng đã trang điểm kỹ càng, men theo con đường nhỏ trong viện như thường lệ, một mạch đi thẳng ra phía cửa, định bước ra đến trường học. Ngay khi nàng vừa đặt một chân ra ngoài, âm trong một chốc bị một bức tường trong suốt dội mạnh trở lại. Phượng cũ từ nhỏ đến theo cô cô Bạch Thiện cho đến lớn Bạch Thiện đối với nàng vô cùng dung túng Cho nên nàng là một tiểu hồ ly không biết đến hai chữ ngoan ngoãn Viết như thế nào Có lần nàng ấy bị nàng chọc giận Đóng cửa nhốt nàng ở trong Nàng đều phá cửa Phá xong chuồng thẳng ra ngoài Khoảng thời gian khi nhỏ ấy của nàng Chuyện như thế nào Lúc này thật là có khí phách Nhưng cũng xem ra là rất có kinh nghiệm Lần này toàn bộ số thông minh trước đây đều vô ích Đồng hòa vô liêm sỉ là ở chỗ Toàn bộ tật phong viện đều đã bị chèn khóa trong kết giới Với tu vi của nàng Thì chẳng thể phá vỡ được Cái kết giới này của đế quân Tới lớn như thế này Cuối cùng nàng cũng bị giam giữ thành công Nàng phẫn ngộ từ tận đáy lòng Ác niệm trồi dậy Nàng hùng hùng hổ hổ Chạy thẳng đến tổng phòng của đồng hòa để hỏi tội Đế quân vừa rời giường đang mặc áo bào Ánh mắt giao và ánh mắt đang giận dữ của nàng Bộ dạng người biến còn chưa tỉnh ngủ. Nói. Ta nghe nói hình như nàng rất hứng thú đối với cái trận đấu có quả tầng 3 kia. Phượng Cửu tỏ vẻ không giải thích được Đế quân khẳng nhiên nói Nếu đã dùng danh nghĩa của ta đưa nàng vào trận chung kết Nếu nàng thua không phải là ta rất mất mặt sao Nghe vậy Phượng Cửu một mặt cảm thấy rất kỳ quái Lâu nay chuyện thể hiện đối với đế quân chẳng phải là phù du hay sao Chàng từ lúc nào để ý đến chuyện này một mặt còn đang không biết giải thích như thế nào nói nhưng chuyện ngày nhốt ta như thế này thì có liên quan gì đế quân hạ thuế mắt nhìn nàng mặt áo đã xong chậm rãi nói xem như để thần ta huấn luyện cho nàng lúc đó ngoài cửa sổ tuyết phủ dày cành cây khô hai ba loại chim mùa đông bay cao khoảng một chữ thì đụng một vách kết giới mà ngã xuống đồng hòa đế quân là bích hải thương linh hóa sinh trăm triệu năm nay Chưa bao giờ nghe nói chàng thu nhận đồ đệ Ai có thể tưởng tượng được chàng sẽ chỉ bảo ngày đêm May mà có manh thiếu đem tin tức tới Lần này không được dùng nhiều mánh khóe Theo đúng quy tắc chính là so kiếm Nhưng ở trận chung kết tuyệt đối không được sử dụng phép thuật Cho nên xét chung là so kiếm và đấu kiếm thuật Chuyện so kiếm Phượng cũng nghĩ chuyện này cũng đơn giản thôi Nàng từ nhỏ luôn cho rằng đào chú kiếm là dài nhất nhưng khi Mạnh Thiếu tái hiện lại trận Chung Kết cho nàng xem, nhìn giữa những khe núi tuyết cắm đầy những cọc vũ khí sắc nhọn, nàng cảm thấy tối tăm. đợi một lúc rồi nàng nghe kể sẽ có hai người thi đấu với nhau, cầm kiếm đứng trên cọc cao, người nào ngã xuống trước thì sẽ thua. nàng cảm thấy bông lung. Thành Khâu bọn nàng chưa từng có thi đấu kiểu như thế này. nàng từ sáng sớm đã chạy đến trường học, vốn là muốn thăm dò nước cờ, cầu cứu Mạnh Thiếu, nhờ hắn chỉ chút tuyệt chiêu cho cầm kiếm mà đứng chém người không ngờ bị kết giới cản lại phải quay ngược trở về. đồng hoa như là uống nhầm thuốc muốn đích thân dạy nàng. phụng cửu vui mừng hơn hoan một trận đầu óc lân lân. khi hoàng hồn lại thì bị đông hoa bắt vào nhà bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. mọi thứ bỗng khánh rõ lòng nàng trùn xuống. thế quân gian nào ở đây thực sự theo như chàng nói là muốn chỉ dạy cho nàng sao? chàng như thế này thật là thật lòng với nàng sao? có thể chàng thực sự đã uống nhầm thuốc rồi. Nhưng mà cho dù đế quân chàng thực sự đã uống nhầm thuốc Cũng sẽ không có lòng tốt như vậy chứ Thượng cũ chuồn chuồn tâm sự Hầu hạ đế quân dùng điểm tâm Lúc đó hình như nàng có ăn mấy miếng Nhưng đến cuối cùng nàng cũng không biết mình đã ăn cái gì Lúc dọn dẹp Nàng mơ hồ nghe đông hoa nói về thời khóa biểu của 10 ngày bị giam này 3 ngày đầu hình như là ở chỗ nào đó luyện tập Làm sao để thật bình thường bước đi trên các cọc Nàng nghĩ Quả thật Đông Hoa đang đùi giỡn nàng Nhưng mấy ngày này Giữa huyết lễ này khiến nàng từ từ hiểu rõ Mặc dù biết đế quân muốn đùa giỡn với mình Nhưng nàng cũng không thể phản ứng mạnh với chàng Tìm thời điểm thích hợp phá kết giới chuồng đi mới là thượng sách Cuối giờ thiền phượng cũ đau khổ lúc ngang qua Đông Hoa, đang định vào viện Ở cửa phía ánh trăng Nàng bỗng nhiên mở to hai mắt Mảnh sân trống trong viện được sắp xếp y hệt với trận địa của cuộc thi đấu ở núi tuyết mà anh thiếu cho nàng xem. cọc cao như hai người, cọc cao đâm ngang bổ dọc. cố gắng nhớ lại thì cái này so với cách bố trí trận thế, thể thao không hề khác. trong viện ngoại trừ một chỗ kia, thường ngày chỗ ấy tuyết trắng phủ kín, đâm chồi một mầm xanh như là cảnh sắc của mùa xuân. chăm hoa điểm tô trên những cành hạnh khô mờ sương. bầu trời kết giới tỏa ra nhẽ sáng li ti, dưới tàn cây hé ra một trường y đế quân đang gối trên trường y ấy để nghỉ ngơi. Phượng cụ nghĩ đế quân nhẹ nhã sưởi ấm dưới vầng thái dương, dưới băng tuyết ngập trời thật là sảng khoái. Phượng cụ nghĩ mãi mà không hiểu. Ánh mắt siêu đẳng nhìn về phía những cây cọc băng tuyết, bỗng nhiên cảm thấy dưới mình kinh khiêu, rẽ gió, đạp tuyết, kiên cường mà đứng lên. Định thần nhìn lại thì thấy mình đã đứng trên một cọc tuyết cao. Không biết đế quân từ lúc nào rời ghế đã vận một thân bạch y vô cùng tuấn tú. Rừng tuyết bạc ngàn phía sau, thần ngọc cao lớn Ngắm nhìn nàng một hồi, mới chậm chậm nói Đầu tiên là thử xem, làm thế nào đứng lên trên đây mà bước đi được như trên đất bằng Ngày mai đi thử xem có đi được trên cọc băng này hay không Khoảng 3 ngày sau có thể luyện kiếm đạo, học kiếm thuật Nhìn nàng một hồi, với tiền thuật của nàng mà nói Có thể đứng trên cọc băng này lâu như thế, từ chất quả không tệ Phượng cũ gồng mình đứng vững, không dám tự động. Một thanh âm chìm nén run rẩy. Ta, ta, ta đã không nói với ngài. Ta, ta, ta sợ độ cao lắm. Oa, oa, đế quần cứu mạng à. Lời nói vừa thốt ra, nàng đã trượt chân, nhưng lại không bị rơi xuống dưới đất, đau đớn như trong tưởng tượng. Phượng cũ chớp mắt nhìn, đó là đông hoa. Một lúc lâu sau mới nói, Này, không phải ngài cố tình đưa ta lên trên đó Nghĩ thế nào ta cũng ngã Cho nên tới lúc đó chiếm tiện nghi của ta đấy chứ Tay đế quân vẫn đang ôm ngang hông của nàng Nghe vậy sửng sốt nói Nàng, nàng lại nói mớ à Phượng cửu khẽ suy nghĩ Mình là người có lý mà sợ gì chứ Hùng hồn nói Vậy sao ngài lại ôm ta như thế Tay của ngài còn để trên lưng của ta kìa Đế quân thẳng nhiên nhìn qua cánh tay của mình Một chút lại quan sát nàng từ đầu tới chân Sáng tỏ nói Nói như thế thì nàng đứng lên được chứ Không đợi nàng phản ứng Đã thông thả muôn tay Vốn dĩ phượng củ đang dựa người vào tay của chàng Nên không có sức Khi chàng buông tay thì Nàng ngã bịch xuống đất một tiếng May mà trong rừng đất phủ đầy tuyết trắng Té xuống cũng không đau lắm Phượng củ cắn răng Từ dưới đất lồm cồn bò dậy Lửa giận của phượng củ bốc lên ngùn ngụt Mặt thầm thầm thừ hừ một tiếng Để chèn ra đứng lên Toàn thân rung rẫy trên nền tuyết trắng Tức giận nói Ta chỉ mới đùa một chút Ngài lại nhỏ mận như vậy sao Nghĩ lại một chuyện gì đó Hình như thêm phần tức giận mà nói Thực ra, tại người hay chơi đùa ta Là người chơi thăm ta Làm sao có thể cho một ngày nhắm mắt Mà đi trên băng chậm nó tự nhiên được Có tuyệt chiêu mà không dạy cho ta Quá nhỏ nhien, May là ngài cũng không thường nhận đồ đệ Làm đồ đệ của ngài Thế nào cũng bị ngài chọc dọc kéo ngang mà trêu đùa Đến lúc đó tiền họ giảm đi một nửa rồi Sợ còn chưa học được cái gì Nàng gật gù đắc ý Vui vẻ nói Khiến cây châm hoa mai trắng trên tóc mai Vốn đã không được cài chặt Lùng lay trực rớt Đợi chỉ cuối cùng rơi xuống Cuối cùng cây châm hoa mai đã không phủ lòng mọi người Mà rơi xuống khỏi ngọn tóc Đồng hoa đợi chờ đã lâu Đưa tay nhặt lấy Đế quân thấy cây châm hoa mai làm từ tơ lửa trong tay Mắt lé lên một tia hồi ức Ta nghe nói lúc trẻ gặp được một sư phụ có khả năng trêu chọc người ta Thật ra là một chuyện có lợi cả đời Phượng cũ liền phản bác Ngài đừng có tưởng ta chưa từng đọc qua sách Rõ ràng trong sách nói là sư phụ nghiêm khắc không phải là sư phụ hay trêu chọc người ta Nét mặt đế quân bỗng kinh ngạc nói À, hóa ra là nói như vậy, ta quên mất Nhưng mà cũng không khác lắm Rồi tiến lên hai bước Đoan Trang đưa cây châm cà lên mái tóc của nàng Vừa đoan Trang vừa không chút tâm Trả lời Nếu như nàng nghĩ đến quả tầng bà Vậy thì cứ làm theo lời của ta Tự khắc sẽ không sai Tuy việc gian lận trong những cuộc thi như thế này Để nàng có thể thắng là rất dễ dàng Nhưng thật không may Vòng này bọn họ lại mời ta làm giám khảo Nàng nghĩ ta giống một người có thể dễ dàng Để cho người khác gian lận lắm sao những lời này được thốt ra từ miệng của đế quân quả thật là rất đáng ngạc nhiên phượng cũ đưa tay lên hợp thành với chiếc cầm đã quay qua một nửa những việc như thế này ngày xưa chàng làm không được bao nhiêu đế quân không hài lòng lắm với cây châm nàng trà trên tóc gỡ xuống biến thành một đóa hoa màu hồng vừa cẩn thận cài vào giữa mái tóc của nàng vừa nói như vậy coi như ta vì ngươi gần đây đột nhiên cung kính đi mặc dù đông hoa nói như vậy nhưng phượng cữu hiểu được chàng chỉ dạy nàng theo trình tự như vậy chính là vô cùng hợp lý thần phận nàng khác biệt theo như lời kể thì trận chung kết nữ quân tộc chim liền cánh cũng đích thân tới nếu như giở trò đó mà bị phát hiện thì sẽ ảnh hưởng đến thân thế của nàng chuyện nhỏ cũng có thể biến thành chuyện lớn thế nào cũng khiến cho thanh khâu và phạm môn cốc sòng núi chia sâu thêm để quân không phải đuổi dẫn với nàng Đế quân suy nghĩ như vậy là thật sự chu đáo trong lòng nàng cảm thấy rất an lòng, nhưng đế quân không có nói rõ. Sở trường của nàng cũng không phải là am hiểu ý người, che lại nơi tóc mai vừa được sờ. Nhân tiện kiểm tra lại đó hoa, ai oán một tiếng rồi nói, ai nói như vậy còn muốn ta đa tại ngài, nhờ có ngài để mắt đến ta, bằng lòng bỏ công sức để dạy dỗ đào tạo ta. Nói xong, nhạc nhiên nhận ra mục đích ban đầu của đông hoa. Nói ra những lời này thật không biết tốt xấu Đàn nước xấu hổ Muốn mổ sung hai câu thì đế quân đã thiêm tốn Ung dung đáp Không cần đâu Chẳng qua là suốt thời gian này Không gặp được kẻ nào có tự chất kém như nàng Muốn thách thức một chút thôi mà Phượng Cửu thu lại những lời muốn nói lúc nãy lồng ngực phập phồng xấu hổ Giọng điệu hung dữ nói Ta không tin tư chất của ta lại kém hơn so với chi hạt Ngài cũng y như vậy mà dạy nàng ta ư Dán vẻ tức giận của nàng dường như khiến cho Đông Hoa cảm thấy thú vị Ngắm nhìn một hồi lâu mới nói Chị hà, rất nhiều năm trước đây quả thật ta có nhiệm vụ bên mình là phải dạy dỗ nàng ta Nhưng mà sư phụ của nàng ta không phải ta Theo ta học chẳng được bao nhiêu thì rời đi bái người khác làm vi sư Lại nói, nàng rất để tâm chuyện này ư Phượng củ vị bốn chữ, nhiệm vụ bên mình thu hút hết mọi chú ý những lời sau đó chàng nói nàng vốn chẳng nghe được chuyện gì lúc này cũng đã hết tức giận chồng tìm thức lặp lại bốn chữ nhiệm vụ bên mình mới vừa rồi gió tuyết quét qua chồng đáy mắt đang phủ một tầng sương đồng hoa ngẩn người một lúc sau mới nói ta từ nhỏ đã không có cha không có mẹ là bích hải thương linh hóa sinh thì năng lực yếu ớt mày mà không bị hổ bèo ăn thịt Xong thân của chi hạt thương cảm cho hoàn cảnh của ta, đưa ta về chăm sóc. Ta tất nhiên phải chiếu cố trong non nào ta. Đánh giá giữ trên thời gian tuổi tác thì khó lòng mà nhớ hết được, chàng thẳng nhiên nói. Nhưng mà hình như nàng ta không có học được cái gì cả, nghe trộn lầm nói, đúng là có ta ở đây nên cái gì cũng không cần phải học. Những năm gần đây, đồng Hoa đã đạt đến cảnh giới dám nghĩ dám làm, không màn ân huệ. Tuy nhiên, đều bởi vì không chủ động tiến vào bầu trời. Từ thời viễn cổ đến nay, bản thân chàng đều không muốn đứng bận vào người khác. Điểm này rất nổi tiếng, theo đánh giá như thế này. Chuyện chàng không sang trọng chi hạt cũng là trong dự liệu cả. Nhưng phượng Cũ tự đánh giá mình cũng không phải là dạng người mạnh dạng chủ động. Nghe nói như vậy, nàng cũng có chút đồng cảm, nhẹ giọng thi thầm. thì thầm. Kỳ thực, nếu như ta là chi hạt, ta cũng sẽ ở lại bên cạnh chàng, cái gì cũng không cần học hoa hạnh phía xa bổn vương cao, cánh hoa theo gió tuyết hòa quyện vào nhau nhẹ nhàng lướt trên tóc của phượng cũ. nàng đưa tay lên che lại những ngọn tóc bị tuyết gió quật ngược, chợt nghe thấy anh âm chậm rãi cúi đông hoa. nàng ư, nàng không giống đâu tiểu bạch. phượng cũ kinh ngạc ngẩng đầu lên, ngừng động cùng ánh mắt lưu luyến của đế quân giữa không trung, để quân im lặng nhìn nàng một hồi chờ chuyện lâu như vậy có chút khát nước ta đi pha trà nàng luyện tập đi phượng cũ 3. chấm đông hoa nàng muốn một chén à phượng cũ 3. chấm mặt trời bao phủ ánh nắng di động chiếu rọi lèn tỏa khắp căn phòng nhỏ phượng cũ dọc theo những cọc băng tập luyện đi lại mấy trăm lần lúc mới đầu trong lòng không ngừng lo sợ đến lúc ngã hai lần mới phát hiện ra Té xuống đất vốn không hề đau, Dần dần mới thả lỏng hơn Một ngày như thế Nàng phải té ngã 17-18 lần Thế nhưng đúng như Đông Hoa nói Đến khi mặt trời quất bóng sau rọn núi đằng Tây Một người sợ độ cao như nàng Sẽ đi lại trên cọc băng như bình thường Đông Hoa ngâm trà Ngồi ở đầu cánh đường tuyết Một mình chơi cờ suốt một ngày một đêm Ngày thứ hai thời tuyết tốt hơn So với hôm trước Gió tuyết cũng không thổi mạnh nữa Đế quân quả nhiên đúng như lời tháo giải lũa che mắt nàng xuống, đưa nàng vào trong rừng tuyết, dựa theo trí nhớ bố trí trận pháp đến tập luyện. nàng lão đảo luyện tập được một nửa, bổn nhiên cảm thấy trời đất lung chuyển, cứ tưởng là đế quân bố trí thêm thử hắc, vội chống người lên một cái cây ở hướng tây đông để giữ thăng bằng, không ngờ một cọc băng từ phía sau đột nhiên gãy, đem cái cây phía tây đông cùng với nàng đánh một vòng, chân nàng không có chỗ nào để trụ thăng bằng, liền hoảng loạn ngã xuống đất, môi đụng vào một thân hình mềm mại. Nàng cắn thử một cái Năm ngón tay kiếm tiền Nhưng không hề nghe thấy đế quân kêu một tiếng đau đớn Nàng giật mình một cái Cội vàng tháo gỡ giải lũa trắng che mắt Đập vào mắt chính là gương mặt của đế quân gần trong ghen tấc, Môi dưới của chàng còn có một loạt dấu răng Gương mặt trắng trẻo của phượng cũ đã ủng lên